Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Lão Kiên vì không tín mà đã ký cóc tiền nhiều năm của mình Để xây cất lên một ngôi nhà khang trang Trên chính cái mảnh đất của một ngôi đền cổ Nghiệp đáp phạm thì khó mà có thể tránh được Ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Nghiệp trùng tang của nữ tác giả Lan A.G.C Chúc quý anh chị em có những giây phút thực sự thư giãn với Chuyện Ngọc Lâm Xin trân trọng cảm ơn Định rót rượu ra chiếc chén hạt mít, người khách nhìn ánh trừng lấy làm xuất ruột và có lẽ là chậm chạp, liền cầm lấy chai rượu từ trên tay của chủ. Trong tay của ông khách Chích chai ồm ọc rót rượu xuống chiếc bát ăn cơm còn để không đặt ở rìa mâm. Ngoài trời vẫn mưa, mưa đã mấy ngày cũng chả còn anh nhớ được nữa, chỉ thấy có một khối nước trắng lúc nào cũng tuôn rào rào ngoài mảnh sân hẹp và mau hơn, giòn hơn trên cái mái ngói chi chít của dãy phố. Cho mày mưa, cho mày mưa. Ông khách nâng chiếc bát lên rồi lại đặt xuống. Cứ mưa nữa đi, lúa trổ xong. Lạc cũng xong rồi, chỉ còn có mấy miếng nếp nữa. Ờ, mấy miếng nếp mưa này rồi cũng hơi gay đấy, nhưng cũng chẳng sao, cũng chẳng việc quái gì phải lo cả. Vậy rồi nó xách một con dao, một con dao quá mảnh hoai chú ạ, sáng loáng nhé. Đang nhìn ra ngoài trời, khách thu cả hai con mắt về, nhô lưỡi người qua mâm cơm. Tôi thấy nó lao như mũi tên từ trong bếp ra, con dao cầm lăm lăm ở trong tay con dao quắm vừa sáng vừa sắc, tôi vừa mây mài. Con dao thì sáng loáng mà cái mặt của nó thì cứ trắng nhợt ra. Ấy là tôi đang nói cái thằng Dũng, cái thằng con trai đầu của tôi đó chú ạ. Nó chạy sầm sọc ra chỗ đầu bờ bương, tôi với lão Hỏa đứng. Tôi biết ngay, phen này mình không có nhanh tay ắt là có án mà, chứ không còn là cái chuyện cãi cọ đôi co vì mấy cái con dê giữa tôi và lão Hỏa nữa bọn thanh niên thì nó khác, chúng nó không thích đòi cỏ đâu, mà cái lão hỏa thì đằng thẳng ra, cũng đáng chết lắm. Chu tính, cái giống dê dù rằng mỗi con có 4 chân, nhưng chân cẳng của dê làm sao mà dẫm hết cả một sào nếp. Đàn dê của tôi có 6 con cả thầy, nhưng chân dê cứ phải chân trâu bò đâu chứ. Tôi cũng có một miếng nếp, nhất định tôi sẽ đem cho bác. Tôi nói với lão hỏa thế, cả hai miếng cùng một chàn rượu cũng đều mặt xảo cả. Tôi nói ôn tồn: "Vậy mà cha con lão cương trực xông vào đánh tôi vậy, lại đem tên bố mẹ của tôi ra mà dẽo trời." Cho nên thằng Dũng nó tức: "Mày làm sao?" Cái con mẹ toa nhà tôi lúc ấy cũng vừa gánh hai cái túng đá ngoài ruộng về, đặt gánh đá xuống, nó lao theo, nó ôm chặt lấy thằng Dũng, rằng được con dao quắm. Tôi nghĩ thật là hối vía. Chứ không thì bố con nhà lão hòa bữa đó thế nào cũng có đứa biến thành ma, thành quỷ. Tôi vô phép chứ chú. Còn cái nhà nó tiếng là đông, cũng chỉ có hai mống là lớn, chứ bên nhà tôi có những bốn đứa lớn cả. Trong khi khách nói, Định Mồ nhìn lão, anh nắm kỹ và lâu nhất hai bàn tay của lão, chẳng còn là hình thù của một cái bàn tay con người nữa. Hai bàn tay lão đầy những chỗ nổi u cục, các ngón vặn vẹo và bọc một lớp da giống như là một thứ vỏ cây, mà cả bàn tay lão giống y như là một tòa rễ cây vừa mới đào dưới đất lên. Và định như đang tìm thấy một thứ đất trên kỳ cục. Cái lòng trồng đầy những đá, viên bé chỉ là một hòn đá kỳ lưng, hòn to cũng ngang cái đầu, và lại còn cơ man là rễ cỏ tranh. Một vùng đất của dân biển lên mở trại lúc nào cũng phả ra chung quanh mùi rễ cỏ tranh ngai ngái, hăng hắc và ai đã đến đấy khi trở về vẫn cứ phải nghe mãi cái dư âm ken két đầy rền rĩ của những chiếc xe cút kít mà sự ra đời của nó lại như một phát kiến của loài người. Công việc khẩn đất ở đấy nặng nhất là khâu nhặt đá. Ban đầu thì người lớn đến đứa con nít cũng chỉ dùng tay, về sau thì mới tiến lên đan kịt, đan sọt để mà khiêng và gánh. Tiến lên một bước nhảy vọt, người ta đóng xe cút kít để chở đá vùng đất đó là một vùng đất ở phía tây miền Trung, cái vùng chó ăn đá, gà ăn sỏi mà giá không có bản tây. Tài... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net